các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 252. Không thấy tướng quân đang ốm yếu sao? Người đi trả lời người ta, nói tướng quân bị bệnh, hôm khác sẽ đi. Tiểu Đồng bất lực đáp, "Ê người ta nói." Nói, nói là Triệu ngài lập tức vào cung. Lập tức. Trong lòng thẩm cung dâng lên một dự cảm không lành, chẳng lẽ Thỏ Tuyết xảy ra chuyện gì rồi? Đi trả lời người ta ta sửa soạn một chút sẽ lập tức vào cung. Vừa dứt lời, Thẩm công liền lật người xuống giường, nằm liệt giường mấy ngày, chân tay mềm nhũn suýt chút nữa thì ngã xuống giường, nghe tướng quân cẩn thận, người yếu ớt, bên ngoài đang tuyết rơi, người đừng quá vội vàng. A Kim vội vàng tiến lên giúp hắn chỉnh trang lại quần áo, rồi đỡ hắn ngồi xuống bàn. Không được, không được, nhất định là thỏ tuyết xảy ra chuyện rồi, ta phải đi một chuyến, A Kim ngươi chuẩn bị xe ngựa, Đại Đông đi cùng ta. Vĩnh Vâng. Một nén nhang sau, Thẩm Côn vừa đến cửa cung điện nghệ, đang định cởi áo choàng ở cửa, thì nghe thấy bên trong đang cãi nhau ầm ĩ. Trường công chúa, thần nguyện chủ động xin đi, dẫn quân sang bằng Bắc thần quốc. Giọng nói của Tần Thạch Đình hùng hồn mạnh mẽ, truyền thẳng vào tai Thẩm Côn. "Không được, Tần tướng quân chinh chiến nhiều năm, bị thương không ít, hiện tại tuổi cũng đã cao, người đi như vậy ta không đồng ý." Giọng nói của Tân Đế thương thừa ngay sau đó vang lên. Thẩm Côn đứng sững người ở cửa, có ý gì? Đêm tuyết rơi gió lớn này, tại sao bọn họ lại đột nhiên bàn luận chuyện chiến sự biên cương? Thần gần đây nghe nói, Vũ Văn Ngự Long thường xuyên quấy rối biên giới nước ta, nhân dân biên cương lầm than, hơn nữa, những thứ mà Bắc Thần Quốc hứa cống nạp cũng đã lâu không thấy, e tần Cẩm An cũng nói, cái e ý đồ của Bắc Thần Quốc đã rất rõ ràng. Đúng vậy. Thái tử thái phó nói đều là sự thật. Vài lão thần khác cũng phụ họa theo. Thần kính nghị xuất binh đánh Bắc thần quốc. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Thẩm côn vừa định vén rèm cửa bước vào, thì một thị vệ chạy từ bên ngoài vào, cũng không kịp bẩm báo, liền chạy như bay vào trong. Tên nô tài nào đây, thật không hiểu quy củ. Giọng nói quát mắng của thái tử thái phó còn chưa dứt, thì thị vệ đã ghé sát tai Tần Thạch Đình nói nhỏ vài câu. Không ngờ Tần Thạch Đình lập tức kinh ngạc, "Lệ cái gì?" Thỏ Tuyết ở chỗ hắn. Trường công chúa cũng lập tức đứng dậy khỏi ghế. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net